Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe không rõ Vâng Hay là nghe không rõ Vâng là em thích anh Em thích anh, được chưa Để hắn khích Làm nàng vừa thẹn vừa giận Tiểu phong linh cũng phát nổ Khả phát hoàn phiêu Nhìn thấy hắn đang nén cười Rất muốn như vậy vùi vào để vĩnh viễn không thấy người kia Chân xoay đi Phòng linh xoay người chạy đi Lôi dương không có giữ chặt nàng, đôi mắt dõi theo dáng chạy của nàng, khuôn mặt đang cười lại có nét ảm đạm. Rõ ràng đối với người ta vô tình, cần gì phải gây xích mích, nhất trì xuân thủy. Nói ra, cậu thật đúng là cái tai họa. Vũ trạch dù không biết khi nào đã đi vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngược xem kịch vui. Trực trực, xuất quỷ nhập thần, cậu chừng nào thì đổi nghề làm quỷ. Lôi dương lạnh lùng ngắm Vũ Trạch Du liếc mắt một cái, lướt qua anh đi ra bên ngoài sân. Bên ngoài ánh mặt trời sáng chói, làm cho lôi dương theo bản năng nheo nheo mắt. Vũ Trạch Du ngoác ngoác môi cười, bước đi tiếp. Cứ như vậy nhàn nhã mà kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống. Tớ là quỷ từ lâu, cậu không phải đã thấy thành thói quen rồi sao? Nếu cậu không thất thần, thì vừa rồi tuyệt đối không chờ tớ lên tiếng mới phát hiện ra tớ đến chứ. Tớ không xuất thần. Thì là thất thần. Vũ Trạch Du bí hiểm nhìn hắn. Lôi nhị thiếu ra vì mới cưới vợ nên mới thất thần. Thật là một tin tức lớn. Lôi dường quay mặt, đôi lồng mải nhếch lên. Tiếng Trung của cậu cũng thật tiến bộ, dám ở trước máy chém mà đùa giỡn. Đến đây bày trò với tớ. Hai người đều là con lai Trung Nhật, lại đều lớn lên ở Nhật Bản. Vì thế tiếng Trung kẻ tám lạng, người nửa cân, cũng không hơn nhau lắm. Nhưng mà Vũ Trạch Hạo, cha của Vũ Trạch Du rất yêu mẹ anh. Tuy rằng mẹ anh đã qua đời, nhưng có mời giáo viên đến dạy hắn tiếng Trung. Còn lôi dương thì cha hắn là người Đài Loan, lại thêm truyền thống văn hóa phương Đông. Trên cơ bản, hắn ở nhà thì tiếng Trung được gọi là tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Nhật chỉ là tiếng phụ, cho nên đương nhiên tiếng Trung nói rất tốt. Ôi chạch dù không để ý tới hắn, đôi tay dài vươn tới bình trà bên cạnh, rót vào tách, người đầu uống cạn sạch một hơi. Uống xong rót cho lôi dương một chén đưa đến trước mặt hắn. Trà ngon, nhưng đáng tiếc là lạnh uống được chứ lười giường đưa tách trà lên miệng tinh tế thưởng thức dường như luyến tiếc kỳ thật là nhớ đến trà do cô gái kia vừa pha vẻ mặt truyền chú nghi nghĩ khóe môi không kiềm chế được khẽ nở một nụ cười nhẹ quỷ thật là quỷ quái mà vũ trạch dù không nghĩ gì vẫn cúi đầu xuống lời nhị thiếu ra như vậy Quả thật cách sai trí tưởng tượng của hắn, tha rằng đem tầm mắt nhìn lên tàn lá xanh trên cao, còn hơn lại thêm bầu trời xanh biếc Đúng rồi, vừa mới nghe tớ nói muốn đi Đài Loan, bà tớ mang tớ bất hiếu, nói rằng ông đã từng này tuổi, tớ lại còn để ông lại một mình sống ở Nhật, cho nên không cho phép tớ đi. Ông ấy tưởng là cậu bỏ lại tất cả ở Nhật để đi với tớ sao? Vũ Trạch Du nở nụ cười. Quả thật là cha con chúng tôi đều như ở trong lòng bàn tay lôi nhị thiếu gia. Xem ra chúng tôi cả đời này đều không thoát khỏi tay của cậu rồi. Đâu có, vũ trạch gia nhà cậu ở nhật bản không chỉ nổi tiếng về địa vị, tiền tài, quyền thế, ai cũng phải e rè. Lôi dương tớ may mắn được lệnh tôn yêu quý mới có thể làm cản như vậy chứ. Một bác sĩ như cậu không phải suốt ngày cứ lấy chuyện này ra diễu cở tớ, tớ ngại lắm. Cậu ngại, ha <cười> ha. Cứ cười đi, đến lúc ở Đài Loan, cuộc sống không quen, tớ sẽ không cứu cậu. Vậy cậu đừng trách tớ trước mặt cha mẹ cậu đem trần tướng của cậu nói ra. Nếu cậu cũng muốn danh tiếng gia đình mình bị ảnh hưởng, thì xin mời. Hử, <cười> lường tầm bị chó ăn. Cho nên đồng ý chứ. vỗ chẳng dù tà tà, liếc mắt một cái. Có sao không, cậu đường đường là danh họa Nhật Bản, có thể tự mình đến Đài Loan giảng dạy cho người ta, còn cậu không được. Lôi dương nở nụ cười Cảm ơn, được bác sĩ thiên tài khen ngợi Tớ thật sự là được coi trọng quá Vũ trạch dù nhéo mắt lại Trực trực, người ta nói lê nghĩa sinh dồi trá Lôi dương cậu hôm nay đúng là nhiều lê nghĩa quá Làm cho tớ có điểm bất an Haha <cười> Nói đi còn nói lại Vì một cái tiểu linh đang Mà phải lôi kéo tớ đến Đài Loan sống Có phải rất khoa trương không Đến bây giờ Vũ trạch dù Không còn cảm thấy bị ức hiếp nữa Liền tỉnh táo lại nếu không phải chính bản thân anh muốn thăm lại quê hương của mẹ, nếu không phải vì anh căn bản không quên luyến quyền vị danh tiếng, cũng không muốn quên luyến, nếu không phải anh muốn đến Đài Loan xem cách chữa trị bệnh, thuận tiện cứu người, nếu không một vũ thiếu gia đường đường đầy tôn quý, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện